Trường 657 Khôi Phục Tiêu viêm lần này vì muốn rực lão tỉnh lại, không chỉ mang theo tất cả đồ khí trong cơ thể sử dụng, không còn một mảnh, tinh hồn lực lượng cũng bị thương nặng. Bởi vậy cho dù phần quyết hiện giờ đã tiến hóa, nhưng có thể tưởng tượng muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh trạng thái có phần khó khăn, nhưng mà may hiện giờ rực lão đã tỉnh. Có người thủ hộ an toàn nhất, tiêu viêm có thể triệt để an bài quyết tâm tiến hành tu luyện chữa thương, không cần lo lắng ảnh hưởng từ ngoại giới. Mà trong lúc chuyên tâm an tĩnh, tĩnh dưỡng, cơ thể trống rỗng của tiêu viêm cũng từ từ thu lạp đấu khí hùng hồn, đẩy dãy bên ngoài, thần thoái ẻo ải, mỗi một lúc một nhạt đi, nhìn tiến triển, sợ rằng không bao lâu sẽ triệt để ra khỏi hắn. Trên núi xanh tươi một chỗ u tĩnh trên đỉnh ngọn núi, Hắc Bảo thanh niên ngồi xếp bằng, thân thể như bàn thạch, tùy cuồng phong thổi y phục vù vù rung động, cũng không hề suy chuyển. Quanh thân thanh niên áo đen không gian dao động một cỗ thiên điện năng lượng từ đó thẩm thấu mà ra. Cuối cùng cuồn cuộn không ngừng tiến vào người trước trong cơ thể, thậm chí bởi vì tốc độ tu ra quá mức mạnh mẽ, cho nên tới cuối cùng giống như một suối năng lượng chảy quanh thân, trung tâm chính nạp thanh niên kia giống như động không đáy thu lạp năng lượng như vậy, gần 1 giờ mới từ từ yếu bớt, sau một lúc lâu, dòng suối năng lượng hơi dập dờn bồng bềnh, chợt chậm rãi tiêu tán. Theo suối năng lượng tiêu tán, thân thể thanh niên không sức mạnh cũng là nhẹ nhàng run lên, đôi mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra, hai mắt đột ngột mở ra tựa hồ hai luồng bích lục hỏa diễm thực chất Trực tiếp từ trong đó phun ra, nhưng mà ngay khi lập tức luồng họa diễm đó về trong hai mắt, cuối cùng quang mang biến mất. Hồ, một ngụm xú khí, tử yết hầu dồn đến, bị tiêu viêm phụt ra mà theo khẩu khí phun ra, khuôn mặt tiêu viêm nhất thời tỏa ra một tầng sáng bóng nhàn nhạt, nhạt như ngọc, mà ánh mắt quể quải, ẩn tàng lúc trước cũng là tiêu tán, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Cảm giác tràn đầy lực lượng, khiến cho tiêu viêm khóe miệng nhịn không được, lộ lên thiếu ý. Qua 7 ngày tỉnh dưỡng, cuối cùng cũng điều dưỡng hoàn hảo đầu khí khô kiệt trong cơ thể cùng với linh hồn bị thương. Hơn nữa, trước khi thu công, tiêu viêm rõ ràng cảm giác được đầu khí cơ thể tựa hồ hùng hồn so với trước. Tùy nói, vẫn như cũ chính là đấu vương đỉnh phong, có thể cùng cấp độ đều có cao thấp chi phân. Cái này mà nói giống như là một cái bình nước có khắc độ cao. Tuy rằng nước trong đó đã đạt đạt đến một mức độ tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể cao hơn, cự ly mỗi lần một tăng, đấu khí hoàn toàn càng thêm hùng hồn, không ngừng dâng lên, sớm muộn có một ngày đạt đến độ cao cần thiết, đó chính là lúc Tiêu Viêm đột phá cấp bậc Đấu Hoàng. Sĩ vãn so với thực lực tăng vọt. Hơn nữa, Tiêu Viêm vào trạng thái chết giả 2 năm, sau khi tỉnh dậy đối với lực lượng cơ thể chính mình có thể hoàn toàn nắm giữ, cho nên từ nay Mặc kệ tu luyện thế nào đều khó có thể thăng lừa điểm thực lực Nhưng mà hai tháng mang đố khí sở hữu trong cơ thể tiêu xài không còn một mảnh Đối với lực lượng trong cơ thể Tiêu viêm nắm trong tay thông đạo hầu như là trên diện rộng tăng lên Thậm chí thời điểm hiện giờ thực lực khôi phủ địch điểm Hắn cảm giác được thực lực của mình có điểm tịnh tiến Mà cái loại tình huống này đặt ở trước đây không hề xuất hiện Nhưng chốc lát xuất hiện như vậy đó là cho thấy Hiện giờ tiêu viêm đã bắt đầu lắm trong tay bản thân lực lượng, đồng thời đặt tới tư cách tiếp tục để thăng thực lực. Đối với cái điểm này, tiêu viêm trong lòng minh bạch, bởi vậy khi cảm giác tới thời điểm thực lực tịnh tiến, hắn cảm thấy kinh hỷ vô cùng. Từ trên tảng đá đứng dậy, tiêu viêm trên cao nhìn xuống, biển rừng lan tràn tới cuối tầm mắt phía dưới, kìa mỉm cười, bàn tay cực kỳ thông thạo theo quán tính kết xuất ra một đạo ẩn kết quỹ dị nhẹ phiêu phiêu đẩy xe phía trước, thủ ấn tôi động như gió nhẹ, đương nhiên thi triển khai sơn ấn, chân chính đối với đấu khí tiêu hao thực sự quá lớn, Ti Viêm tự nhiên không tùy tiện thi triển, bởi vậy một cái khai ấn vẫn chưa động tĩnh gì, nhưng mà dù không hề động, dùng một chút đấu khí, thủ ấn lướt qua dĩ nhiên vẫn như cũ khiến cho không gian nhẹ nhàng ba động, tuy rằng ba động rất nhỏ, nhưng hầu như hoàn toàn dựa vào thủ ấn huyền ảo điều khiển Khai Sơn Ấn tu luyện thời gian dài như vậy vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ, quả nhiên không hổ là đấu khí cấp cao, tu luyện quá chậm chợ, chậm rãi chịu hồi thủ ấn, bàn tay của Tiêu Viêm đột nhiên lại lên quang mang mà màu bạc nhàn nhạt, nhạt, thân hình run lên, một đạo tàn lạnh lưu lại, mà bản thể như quỷ mị lạc yên không vững động trên bầu trời bởi Tam Thiên Lôi Động huyền diệu. Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể cùng mượn đấu khí tạo đôi cánh để ở trên bầu trời dừng lại. Thân hình tại không trung đình trệ chốc lát, một đôi cánh bích lục họa dựng. Hoa Lệ bắt đầu từ tiêu viêm phía sau lưng bắn ra, hơi chấn động ổn định thân hình rồi mới ngừng lại. Hiện giờ Tam Thiên Lôi Động hắn đã đến tầng thứ 2 cách giới lôi lôi thuần, không biết năm nào mới có thể đến tầng thứ 3 Tam Thiên Lôi, cúi đầu. Trên trần lóe ra điện quang nhè nhẹ, nhẹ từ viêm thở sai. Dược lão trước đây nói thời điểm tan tiên lôi động Đại thành tốc độ kinh khủng Hắn chính là có chút chờ mong Hà hà tiểu tử kia Rốt cuộc hồi phục thực lực sao Ngay khi tiêu viêm chậm ngâm suy nghĩ Giả lùa tiếng cười đột nhiên vang lên chợt vang lên tiếng xé gió Một thân ảnh thoáng có chút hư huyễn Xuất hiện tại trước mặt tiêu viêm Thấy dược lão vẻ mặt tươi cười trước mặt Tiêu viêm cũng là cười gật đầu Xem ra không chỉ có khỏi hẳn thương thế Lại là có chút tịnh tiễn Nhìn mắt tiêu viêm đen kịt, lại bao hàm một chút quang mang, rực lão nhú mày có chút kinh ngạc nói. Hắn hiện giờ cũng đã biết chuyện. Tình thực lực tăng vọt của tiêu viêm dưới mặt đất trước đây, cho nên hắn đối với nhanh như vậy có thể triệt để nắm trong tay lực lượng bản thân. Đồng thời, thứ hai thực lực tịnh tiến cảm thấy có chút ngạc nhiên. Từ tiên phần luyện ký tháp đi ra, cùng với thời gian mấy tháng, nếu không có thể đem lực lượng bản thân nắm chắc trong tay, Còn có tư cách gì trở lại ra mã đế quốc? từ viêm cười cười nói, già mã đế quốc, thật không nghĩ tới, nháy mắt đã đi khai ba lăm. Giật lão khẽ cảm khái, đúng vậy, lại là một cái ba lăm. Tiêu viêm cười ảm đạm, ba lăm lần trước hắn bị lạp lan yên nhiên, từ hôn chịu nhục. Lần này, ba năm sau, hắn bị vân âm tông, truy sát giống như chó nhà có tang, chật vật thoát ly đế quốc thế nhưng lỗi nhục bà lầm đầu tiên hắn đã triệt để đòi lại. Lỗi nhục thứ hai, có thể không xa hắn sẽ đòi lại. Dự định lúc nào trở lại, lấy thực lực ngơi biện giờ. hẳn đã có thể nói chuyện với Vân Nam Tông, giựt áo ánh mắt vui mừng nhìn thanh liền trước mặt, trong lòng có chút thương tâm, làm đó liền thiếu, cần tùy thời mượn lực lượng của hắn, mới có thể lăn lộn tại Gia Mã Đích Quốc, mà hiện giờ lại chân chính có thực lực cường giả, hai chủng dị họa, Công pháp cao sai, các loại đấu kỹ cao thâm trong người, một cái gia mạ đế quốc đã không hạn chế được hắn. Nhành mang sự tình nơi này giải quyết tốt, sòng liền có thể quay về, tiêu viêm cười cười nhẹ giọng nói. Hiện giờ ta tại Hắc Giác Phực cũng có một ít tế lực, lần này trở lại sẽ mang không ít cường giả đi theo. Cường giả Vân Nam Tông Đông Đạo hơn nữa lực hiệu triệu cường giả tại gia mạ đế quốc cũng không kém, đơn thân trở lại mà nói, quyền không địch lại tứ thủ, ta chính là một người còn hoàn hảo, đánh không lại cùng lắm vỗ mông ngựa rời đi, để lại tộc nhân tiểu gia tại giama đế quốc kéo dài hơi tàn lại là không được, cho nên lúc này đây không thể để lại lừa điểm ngoài ý muốn. Có chút vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt vẻ mặt mỉm cười, lát sau giật lại vỗ vỗ sau đầu hắn, vui cười nói: "Tiểu tử ngươi đích xác đã trưởng thành." Không còn là tiểu hai tử xung động năm đó, dĩ nhiên có thể nghĩ chủ đáo sự tình đến vậy. Năm đó, tiêu viêm khi phụ thân thất tung mới lội giận không lý trí lần thứ hai xông đến Vân Nam Tông, mà nguyên nhân duy nhất là trưởng lão Vân Năng bắt phụ thân đánh chết tại chỗ, không chỉ khiến hắn hoàn toàn mất đi tin tức phụ thân, lại khiến quan hệ song vương triệt để quyết liệt, đồng thời đi đến thù oán sinh tử. Đây đích xác là quá lỗ mãng. Mà so sánh với trước đây, hiện tại tiêu viêm không chỉ thực lực tịnh tiến, mà phương diện tính cách càng thêm thành tục và bình tĩnh. Bà lầm thời gian, thiếu liên đó đã lộ xác thành một gã cường giả chân chính, có năng lực. Một mình đạm đường, thế lực một phương. Trước đây nhờ có lão sư, đối với lời của giật lão, tiêu viêm lại có chút cay cay sống múi kẹn giờ hồi tưởng lại năm đó, đích xác làm không ít sự tình lốm máng mà Dực lão không có ngăn cản được câu, trái lại cùng hắn một đường đố đá lung tung. Hiện tại có lẽ đối với lão sư đầy trách nhiệm này, trong lòng Tư ngoại trừ cảm kích không thể nói gì hơn. "Tiểu tử, bây giờ còn nói những lời này, thành liền không xung độn không lốm máng, còn gọi là thanh niên sao?" Dực lão đập trên vai, Tiêu Viêm cười mắng. Nhìn rực lão vẻ mặt vui mừng, dáng hài lòng, tích cười, tiêu viêm cũng mỉm cười, chậm rãi quay đầu. Hướng phía nam xa xôi, tại phương hướng này, xa vạn lý có một đế quốc là già mã đế quốc, bên trong có một tông môn là vân năm tông. Vân năm tông, chờ xem không nâu sau chúng ta có thể gặp mặt. Phía chân trời, mặt trời chiều đang hạ, ánh đỏ rực rỡ chiếu xạ khuôn mặt thanh niên thanh tú, mơ hổ lộ ra lụ cười nhàn nhạt. nhạt. phòng 658 bà huynh đệ họ Diêu phong thành trong phòng nghị sự vài nhân ảnh đang ngồi trong đó thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên từng thị nữ dáng người thướt tha lướt qua trong đại sảnh châm trà đưa nước cho khách quý ha ha tiêu lệ huynh đệ đoạn thời gian trước kia người tại phòng đấu giá bán không ít đàn dược quan trọng hiện giờ nhân khí phong đã đổ đè chen vào ba thế lực mạnh nhất hắc sắc phục thậm chí ngay cả thời điểm Hắc Minh chiếm cứ nơi này cũng không đạt tới vị trí như vậy. Một tiếng cười tục tằng trong đại sảnh vang lên, người kia trên cánh tay, ngực chỗ nào cũng có hình xăm cuồng Sư hống, mà trên mặt mũi liền nhận ra là bang chủ Cuồng Sư Bang, nhân sừng Cuồng Sư Thiết Ô. Tiếng cười của Thiết Ô vừa dứt, hai vị khác ngồi bên cạnh thủ lĩnh Thiên Âm cùng ra sát cũng là cười gật đầu, ngắn ngủi 3 tháng thời gian Lợi nhận bọn họ thu hoạch so với trước Còn muốn nhiều hơn cướp đoạt nửa năm Mà tất cả đều là so kết rào với tiêu môn Thiết bàng chủ Cũng quá khách khí Mọi người đều là người liên minh mà Thủ vị phía trên Tiêu lệ nghe vậy cười nói Ba người thiết ô cười cười chợt ánh mắt không tự chủ chuyển hướng phía sau tiêu lệ Nơi đó có ba nam tử y phục cùng màu Thân thể to hờ hững đứng thẳng Ba người đâm tử nhìn khoảng 30 khuôn mặt đầy âm lãnh, dáng rất ba người hơi tương tự, hẳn có một ít quan hệ huyết thống, hơn nữa tối trọng yếu, khí tức trong cơ thể ba người tàn phát ra, cảm ứng liền nhận ra ba người này cự nhiên đều là cường giả đấu vương. Hà hà, không nghĩ tới tiêu lệ huynh đệ, dĩ nhiên có thể đem diều già, tam huynh đệ, chiều nhập dưới trướng, quả nhiên là làm cho ta ao ước, nhưng mà bọn họ làm trước đắc tội kim ngân nhị lão. Bởi vậy hác sắc vực không có bao nhiêu thế lực dám thu lưu bọn họ, mà hiện giờ tiêu môn lại là duy nhất có loại thực lực này. Vị thủ lĩnh thiên âm tông, quân mặt che kín tại hác sắc vực được xưng là âm cốt lão xả. Liếc liếc ba người phía sau lưng tiêu lệ cười nói. Tiêu lệ cười cười khoát tay áo. Dìu già tàu huynh đệ không hề gia nhập dưới trướng ta, chỉ là tới tiêu môn ta làm khách mà thôi. Đối với lời của tiêu lệ, bọn họ thiết ồ rè biểu trong lòng. Bà gia họa này ngoan cố có tiếng Tại hắc giác vực Nếu không phải là tự nguyện đầu nhập lấy tính tình bọn họ Còn muốn để cho bọn họ an tĩnh Như cây cột đứng sau lưng người sao Trong đại sảnh dù nói chuyện Diêu già tàm huynh đệ ngay cả mý mắt Chưa từng nhíu, dáng dấp giống như tiêu lệ Bọn họ trong miệng nói chuyện Cùng bọn họ chính không hề can hệ Khách khách tiêu lệ huynh đệ Gần 3 tháng hình như chưa thấy tung tích Tiêu môn môn chủ Hắc giác vực quá mức hỗn loạn Hơn nữa hiện giờ người chú ý phong thành nhiều như vậy nếu không có tiêu môn môn chủ tọa chấn mà nói khó trách tránh khỏi chia rẽ nha Thần là vị nữ nhân duy nhất trong tam đại thế lực là sát môn môn chủ tô mị làm như tùy ý yêu kiều cười hỏi vừa thốt lên mà bên tiết ồ cùng âm cốt cũng vậy chậm rãi ngừng tay ánh mắt như quét về phía thủ vị tiêu lệ hiện giờ phong thành nhân khí càng ngày càng kinh khủng Lợi nhuận làm cho kẻ khác thèm đỏ mắt Mà hiện giờ hắc giác vực bị nhòm ngó như vậy Không có người mạnh tọa chấn Sợ rằng sớm muộn cũng có kẻ tấn công Tùy nói Hiện giờ tam đại thế lực Bị siêu cấp cường giả thực lực tiêu viêm Cùng Mỹ Đô Tòa áp bách Đã thành hước định Nhưng mà hiện giờ tiêu viêm gần 3 tháng chưa từng xuất hiện Hơn nữa lợi nhuận phong thành càng thêm cao Vốn bọn hắn không có chút thiện tâm Khó tránh khỏi sẽ lễ sinh tâm tư khác. Đối mặt với Tam đại tổ lĩnh như có như không, ánh mắt Tiêu Lệ lại lở lộ cười tùy nói: "Tam đệ ta không thích rằng buộc. Đoạn thời gian trước nói là đi thâm sơn tìm kiếm dược liệu luyện chế đan dược, tự nhiên không có thời gian lộ diện. Bà vị nếu nhớ tới mà nói, chờ hắn trở về ta có thể thông tri các người một chút." Nghe vậy ba người cười, ầm cốt nhẹ nhàng bỏ xuống trong tay chén trà cười nói: "Tiêu Lệ huynh đệ, Tuy nói trước đây chúng ta có qua ước định sẽ theo các người đi ra mã đế quốc ứng phó cửu địch, có thể các người cũng biết cái kia Vân Nằm Tông có là đấu tông cường giả cho nên nếu không có tiêu môn chủ cùng với vị kia đi theo chúng ta không dám đi. Tiểu lệ khẽ nhú mày, bà tên gia họa sát xảo này không hổ tại hắc sắc vực trà trộn nhiều năm, dĩ nhiên tại đây loại thời điểm hậu còn muốn vì ngày sau khả năng lại xuất hiện một ít vấn đề đường rút lui. Hà hà, thế nào? Ba vị có hay không? Đối với trước đầy ước định còn nghi vấn. Nếu là có nói trực tiếp cùng tiêu viêm nói đi. Ngay cả tiêu lệ chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên nhạt nhạt tiếng cười từ ngoài phòng cách vang lên. Chợt hai đạo nhân này trong ánh mắt kinh hỷ của tiêu lệ chậm rãi đi vào. Nhìn thanh liền áo đen xuất hiện, ba người tiết ô ngẩn ra, vẻ mặt chợt vội vãng, tươi cười, đứng dậy. Hướng phía ba người chắp tay khách khí cười nói tiểu môn chủ nói chi vậy? Chúng ta trước đây đã đáp ứng ước định Tất nhiên không đổi ý Không thì ngày sau cả mặt mũi gì Tại hắc giác vực làm ăn Đột nhiên xuất hiện Tự nhiên là hai người tiêu viêm cùng Mỹ đồ tòa từ tâm thâm sơn trở về Người chưa cười liếc liếc mắt còn Khỏe mặt tươi cười của ba người đối diện Trong lòng lại mắng thầm bọn họ Hắc giác vực này chứ tín có bao nhiêu giá trị Hà hà Trong khoảng thời gian này, nói như vậy bà vị từ phong thành tù lợi nhuận không ít. Có tiền mọi người kiếm, điểm này ta cũng không có lừa điểm ý kiến. Nhưng mà đối với bọn, cầm tiền đã nghĩ mỗi người một ngà. Tiêu viêm tuy rằng tuổi trẻ có thể hay không, những kẻ này lương tay, điểm này nó như vậy bà vị có thể hiểu rõ. tiểu viêm dừng ở ba người nhạt nhạt nói, đối với những tên gia họa, gia xảo, thích hợp nhất. Người hắc giác vực ăn mềm không phải mà là ăn cứng. Quả nhiên nghe được tiêu viêm nói mang tính uy hiếp. Ba người sắc mặt đều hơi đổi, trợt đều là lội tâm vật vã gật đầu. Chứng minh lập trường chứng minh, bà vị không cần sốt ruột. Ta cái này chỉ là tùy ý mà thôi. Nhìn sắc mặt biến ảo ba người tiêu viêm khoát tay áo cười, nói hai tháng sau có lẽ chúng ta sẽ đi ra mã đế quốc. Còn thỉnh bà vị chuẩn bị một chút. Đến lúc đó, sau khi sự thành hoàng cực đan kia, ta sẽ dành cho các ngươi tự tay dâng lên. Hai tháng sau, ba người ô sững sốt, cái này có điệp hơi vội vàng, nhưng mà tuy rằng trong lòng mắng thầm, nhưng bọn họ không dám phản đối, hơn nữa hoàng cực ran phía sau kia dục hoặc quá lớn, ba người nhất thời chân chờ rối nhanh chóng gật đầu. Xem ra phải mau chóng an bài sự tình trong tông môn cho thỏa đáng. Trong lòng ba người hiện lên ý niệm nói chuyện cùng Tiên Viêm vài câu vô cùng lo lắng cáo từ ly khai nhìn bóng người ba người ly khai, Tiêu Viêm lúc này hơi bĩu môi cười lạnh nói, bà gia hỏa rạo hoạt muốn chiếm tiệm nghỉ của Tiêu Viêm ta. Người tiểu tử này rốt cuộc đã trở lại, mấy tháng nay ở Phong thành, đã đem ta lăn qua lăn lại đến thảm. Tiểu Lệ tụ vị chạy tới trước mặt Tiêu Viêm vỗ nói, hiện giờ Phong Thành thế nào? Tiêu Viêm cười hỏi, rất tốt, có thể là do trước đây ngươi đánh Kim Ngân Nghị láo, hiện giờ Hắc Các vực có rất ít người ngáng chân chúng ta. Một cửa hàng có tiền vốn lớn, cũng lần lượt mở cửa trong thành. Hiện tại nhân khí phong thành sợ rằng có thể liệt vào tại ba vị trí đứng đầu hác giác vực, ngẫm lại lợi nhuận mấy tháng qua, coi như dòng binh đoàn chúng ta năm đó cật lực hai năm còn kém xa. Tiêu lệ lắc đầu, có chút sợ hãi than. Nhìn Tiêu lệ sợ hãi than, Tiêu viêm cười cười, ánh mắt đột nhiên rơi trên ba đạo nhân ảnh phía sau lưng Tiêu lệ. Lồng mảnh hơi nhíu, hắn có thể cảm nhận ba người này dĩ nhiên là đấu vương cường giả Bà vị này là Diêu già tam huynh đệ, gặp qua môn chủ, không đợi tiêu lệ giới thiệu, bà vị nam tử sắc mặt duy trì đạm mạc lại là đột nhiên cực kỳ trình tề, cung kính ôm quyền hướng tiêu viêm. Bà vị này thân là huynh đệ, đều họ diêu bọn họ trước đây chưa từng gia nhập bất cứ thế lực nào, nhưng mà ba vị đấu vương cường giả cũng là một cỗ lực lượng không kém, bởi vậy tại hắc giác vực có một ít danh tiếng, làm trước đã từng đắc tội với kim ngân nhị lão. Bởi vậy một mực tại ác sắc vực trốn trốn tránh tránh Ít ngày trước đây bị ta phát hiện Cho nên mời bọn họ lại đây Tiêu lệ một bên gửi giải thích Tiêu viêm trật cật đầu hướng ba người nói Nếu gia nhập tiêu môn Tự nhiên liền thành người một nhà Kim ngân nhị lão các ngươi không cần lo Hiện tại hai lão giả này Sợ không có lá gan xuất hiện tại phong thành Dù sao cùng kim ngân nhị lão Trong đó quan hệ vốn có chút ác liệt Bởi vậy tiêu viêm tự nhiên sẽ không mang Cái này bà gã đủ vương cường giả cự tuyệt ngoài cửa Trở về ra mã đế quốc tủ hạ cường giả Tự nhiên là nhiều càng tốt Ngày được tiêu viêm nói lời này Siêu thị huynh đệ Khuôn mặt cũng hiện lên ý mừng Mấy năm nay bọn họ có chút thê thảm Kim ngân nhị lão hàng đầu tại hác sắc vực Quá mức vang dội Thậm chí có rất nhiều thế lực Cũng không dám thu lưu bọn họ mà đắc tội Hai lão bất tử Môn chủ ta lớn nhất trong ba huynh đệ Tên trước kia không cần nhắc lại Ngày sau lấy có việc phân phó, bảo chúng ta diêu đại, diêu nhị, diêu tam đi. Vị làm tử thoạt nhìn lớn nhất hướng phía tiêu viêm cung kính, họ nói. Đối với cách xưng hô đơn giản và thú vị này, tiêu viêm mỉm cười gật đầu, quay về hướng tiêu lệ một bên. Nói, nhị ca bắt đầu triệu tập nhân thủ, triệu tập tất cả cương giả tiêu môn. Có thể hai tháng sau, chúng ta phải trở lại ra mã đếch quốc. Ếch, tốt. Nghe vậy tiêu lệ đầu tiên ngẩn ra trượt vẻ mặt đại hỷ, hùng hàng gật đầu, vì ngày này hắn đã lợi, lợi đợi lâu lắm rồi. Ta kế tiếp đi lội viện một chuyến, chuyện tình, triều tập nhân tụ liền giao cho ngươi. Tiêu viêm cười nói, không thành vấn đề giao cho ta. Tiêu lệ nhích miệng cười, ánh mắt hướng ngoài phòng khách xa xôi phía làm chân trời, sẵn sọng nói khuôn mặt mơ hồ hiện nên vẻ giữ tợn. Vân Nam Tông Người báo thù đã trở về Các người hãy chuẩn bị cho tốt Trường 659 Chiếu Khán Đứng trên con đường rộng lớn của nội viện Thấy mấy tên đệ tử trẻ tuổi Tinh thần phấn chấn đang đi qua đi lại cô Mạc Tiêu Viêm vốn băng lãnh, nhưng vì lăn lộn mấy trời ở Hắc vực cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mặc dù bầu không khí cạnh tranh trong nội viện rất cao, nhưng nếu đem so với Hắc Sắc vực tàn khốc kia thì nơi đây quả là thiên đường. Mỹ Đồ Tòa vẫn luôn theo sát người Tiêu Viêm, lúc này dĩ nhiên đi vào nội viện. Hai người không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì, cứ đứng ở giữa cái đường đông đúc người qua lại, tự nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt tò mò nhìn chăm chú. Với sắc đẹp đến mức quỷ mị của Mỹ Đô Toà Đối với các học viên trẻ tuổi Luôn sống một cuộc sống khô khan trong tháp Tự nhìn có một sự hấp dẫn khác thường Sự hứng thú của đám thanh niên kia Đối với nữ nhân xinh đẹp Thành thục là như vậy đó Cái này có lẽ gọi là sự hàm muốn sao Đối với những ánh mắt chú ý lên người mình Mỹ Đô Toà cũng làm như không nhìn thấy Trên khuôn mặt xinh đẹp như cũ lạnh như băng Thân thể lại luôn tràn ngập Hơi thở lạnh lẽo làm cho những tiểu tử gan lớn trong đầu xuất hiện ý niệm muốn đến gần hơn trong nháy mắt biến mất, mặc dù mỹ đô tòa có thể không chú ý tới những ánh mắt xung quanh, nhưng tiểu viêm lúc này có chút bối rối bởi vì nàng luôn đi theo mình, cho nên những ánh mắt kia không phải không hỏi thăm trên người mình, nhưng cái ánh mắt nhìn hắn chẳng qua ẩn chứa điều gì tốt đẹp gì mà là sự hâm mộ cùng đố kỵ xuất phát từ trong tâm mỗi làm nhân. Đối với những người có thể độc chiếm mỹ nhân, có nhàn sắc đến nỗi khuynh quốc khuynh thành này, phần lớn đều là đối thủ của tất cả nam nhân. Mà đối với ánh mắt ẩn chứa sự tù kia, tiêu viêm không biết phải làm sao chỉ là lắc lắc đầu, tự nhiên không so đo với những người trẻ tuổi hơn hắn. Do đó sau khi xác định được phương hướng, liền nhìn Mỹ Đô Tòa phất phất tay, ngân quang bàn chân lái ra, trợt biến mất dưới sự kinh ngạc của những cặp mắt chăm chú. Và đến khi hai người biến mất, bầu không khí xung quanh mới là lời xôn xao. Bạn tán phá vỡ đi, tốc độ tên kia thật nhanh, hai người này hình như không phải đệ tử lội viện. Nhưng mà nam nhân kia hình như có chút quen mắt. Một người trợ mắt, lòng nghi hoặc. Đúng, đúng, ta nhớ ra rồi, hắn không phải là tiêu viêm thủ lĩnh bàn môn sao? Đột nhiên, có tiếng kinh hồ vàng lên, làm cho mọi người giật mình. Tám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt nhiều ít có sự hưng phấn đối với nhân vật thần bí trong truyền thuyết như thần long không thấy đầu, không thấy đuôi này của nội viện, không ít người đều là âm thầm ngưỡng mộ trận chiến liên quan đến tồn vong nội viện năm xưa, người thanh niên này là mấu chốt truyện nghịch cuộc chiến, chiến tích sáng chói như vậy chỉ cần nghe thôi cũng làm học viên trẻ tuổi cảm giác huyết sôi trào. Chậc chậc, có trách mỹ nhân như vậy có thể đi theo bên mình thì rất là tiêu viêm học trưởng. Sau khi biết thân phận tiêu viêm, không ít người đều âm thầm chật lưỡi, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên chỉ có anh hùng mới có thể làm cho mỹ nhân tương bồi. Trong lúc những học viện, học viên còn đang nghị luận xôn xao về mình. Tiêu viêm tự nhiên không nghe thấy, sau đó rời khỏi chỗ đó, hắn như tia chớp nhanh nhạy tới khu vực của Tô Tiên đại trưởng lão sâu trong nội viện. Ngay khi tiêu viêm mới bước vào phòng khách thì Tô Tiên cũng phát hiện được thanh âm... Um, Đi vào của hắn ngừng đầu lên đã thấy tiêu viêm bước vào trong cửa, không khỏi mỉm cười, nhưng vừa đứng dậy ánh mắt liền tập trung trên người Mỹ Đô Tòa sau lưng tiêu viêm. Hà hà, đại trưởng lão, không cần lo lắng, mọi việc giữa ta và làng đã giải quyết ổn thỏa Nhìn khuôn mặt của Tô Thiên bỗng động lại. Tiêu viêm mở miệng cười, hắn biết đối với Mỹ Đô Tòa trong lòng của Tô Thiên vẫn có chút kiêng kỵ dù sao lữ nhân này vẫn mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nghe vậy, thân thể căng thẳng của Tô Thiên mới lặng lẽ thả lỏng một chút, mặc dù lực sự chú ý vẫn đặt trên người Mỹ Đô Tòa, nhưng khuôn mặt xuất hiện một tia tiếu ý. Người đó ly khai một cái liền đi mất đến mấy tháng. Nếu không phải có chút tin tưởng, lời người ta quả thực còn muốn nghĩ, có phải hay không người bị mấy tên hắc sắc vực âm thầm xử lý? Tiêu viêm cười nói chậm rãi đi vào thư phòng, sau đó ngồi cạnh ghế đặt trước mặt tiêu viêm. Cười nói... Đại trưởng lão, cũng đừng hù toa. Tại hắc giác vực, ta cũng gây một ít động tĩnh không nhỏ. Đâu có thể nào lội viện không phát hiện. Tôi thiên sừng sốt một chút, chợt lắc đầu cười. Tên tiểu gia họa nhà ngươi quả thực không phải hạng vô dụng. Hiện nay đã chiếm cứ phong thành. Hơn nữa còn làm cái đàn dược, đấu hội, long trọng gì đó. Tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt hát giác vực. Lội viện cũng phải chú ý một chút chứ. Tiêu viêm gật đầu, hai cỗ thế lực khổng lồ cùng một chỗ. Tất nhiên, nội viện đối với vùng đất hỗn loạn kia vẫn phải luôn duy trì cảnh giác dựa theo đối sách vốn có của nội viện, bởi vì phong thành khoảng cách quá gần với nội viện nên vẫn không cho các thế lực khác chiếm cứ phong thành, tránh sau này dẫn đến phiền phức không cần thiết. Nhưng bởi vì quan hệ với Tiêu Viêm cho nên phong thành đó cũng thuộc về sử dụng của Tiêu môn. Nhưng cho dù là vậy, một số thủ đệ giám sát vẫn không khỏi phải thực hiện, dù sao bọn họ vì an toàn cho toàn bộ học viên mà suy nghĩ. Lần này trở về, ngươi tính toán gì? À, nhưng hãy nói việc này chút. Ngươi hiện tại vẫn là đệ tử của học viện chúng ta. Dựa theo thời gian mà tính, Ngươi vẫn chưa có tốt nghiệp. Hơn nữa, thường ngày cũng không có trong học viện tu hành. Loại hành vi này quả thực là để cho ta, Ban cho ngươi danh hiệu đệ tử bất lương. Tô thiền ban đầu hỏi một chút. chợt chừng mắt lên nhìn Tiêu Viêm. Cười cười xấu hổ. Tiêu Viêm cũng có một chút không biết làm sao cười khổ nói. Đại trưởng lão cũng biết, hiện tại ta bên trong nội viện không có nhiều tác dụng lớn. Tổ thiền biểu môi, tuy rằng với thực lực hiện giờ của tiêu viêm, nếu cứ trong nội viện thì đúng là không thể tăng lên được bao nhiêu, cho dù dưới tầng chóp của thiên phần luyện ký tháp. Dù có vẫn nạc tâm viêm chân chính cũng không hấp dẫn hắn chút nào, nhưng mà một khi nhớ tới, trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Tên này làm việc cũng là không đàng hoàn tẹo lao. Đại trưởng lão Có lẽ trong hai tháng thời gian Ta sẽ tới Gia Mã Đế Quốc Ánh mắt của Tiêu Biềm tập trung trên người Tô Thiên Trịnh trọng nói Hơi ngẩn ra Tô Thiên díu díu mày chậm ngâm nói Phải về Gia Mã Đế Quốc sao? Nhìn như vậy à? Tiêu Biềm khẽ thở dài một tiếng thạn nhiên nói “ly khai cũng đã ba năm Một ít ân oán Cũng đã đến lúc phải giải quyết thôi À những chuyện này ta không có lời nào để ngăn cản Nhưng mà dù thực lực hiện tại có người tăng cao, nhưng vẫn phải luôn cẩn thận. Vân nằm tông tại Gia Mã Đế Quốc thầm cằn cố đế, thế lực khổng lồ. Hơn nữa Vân Sơn kia cũng là một đấu tông hàng thật giá thật. Nếu có chút kinh thường sơ sảy, sợ rằng không có cơ hội ngóc đầu một lần nữa. Ta biết, lúc trước người tới Già Nát Mộc Viện đã sớm có ý nghĩ sau khi thực lực tăng lên sẽ trở về báo thù. Nhưng trong bà năm nay người cũng không còn là thiếu liên, đầu nghệ khí như xưa nữa. Tô Thiên trầm mặc một lát, sâu sắc nói: "Đạt Tạ trưởng lão dạy bảo." Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, mấy năm này Đạt Tạ Chiếu Cố ngay được lời nhắc nhở chân thành Tô Thiên trong lòng, tô... Viêm có chút cảm động, sắc mặt trịnh trọng cúi người thi lễ với Tô Thiên, mấy năm này bên trong Già Lam học viện, Tô Thiên luôn ưu ái Chiếu Cố hắn, bất luận kẻ nào cũng đều có thể nhận ra phần ân tình này hắn không cho phép mình khinh thường. "Ha ha, nói lời này làm chi?" Người là đệ tử nội viện ta Những điều này cũng là điều ta nên làm mà thôi Tô Thiền khoát tay cười Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi Đột nhiên nhớ thở dài một tiếng nói Thực sự ta có chút hầm mộ dược tôn giả Thế nhưng có thể thu được một đệ tử xuất sắc như vậy Hà hà nói thật lúc trước Ta cũng có cái ý này Nghe vậy Tiêu Viêm ngạc nhiên trở thành tâm nói Tại trưởng lão trong lòng Tiêu Viêm Cũng là có một vị minh sư không thể cầu Tô Thiền cười nói lúc đi có cần ta hỗ trợ gì không từ viềm gãi, gãi đầu có chút xấu hổ nói kỳ thực không có gì chỉ là muốn nhờ đại trưởng não một việc sau khi ta đi hãy trông còi tiêu môn ùm ta một chút đây là địa phương phát triển không tồi sau khi ta đem việc ra mã đế Quốc giải quyết xong sẽ chính thức phái người về đây tiếp quả nhưng mà thời gian này xin nhờ Đ trưởng áo hỗ trợ một chút dù xào cái địa phương như Hắc Gi vực này cũng biết rồi đó nếu như không có chiếm được giữ sợ ràng thế lực khác chiếm lấy phong thành người ngườiơi là tên tiểu tử Hốn đạn muốn ta là người trong đội viện đi giúp người trông coi một thế lực hắc giác phục tôi thiền có chút sợ khóc giậ cười bất quả lát xào vẫn gật đầu chậm ngâm nói điều này ta cũng tính toán không có gì là phiền phức lớn mặc dù các thế lực lớn nhỏ hắc giác phục rất nhiều nhưng nếu cùng lên hợp lại thì dù là già Nam học viện cũng khó có thể chống lại và bọn người kia luôn có mưu cơ riêng cho mình ấy thực thực chúng ta chung coi tiêu môn cũng không phải chuyện lớn. Vậy thì xin đa tạ đại trưởng lão." Thấy Tô Thiên gật đầu, Tiêu Viêm vui sướng ôm quyền cười nói, "Tô Thiên cười chợt đạm mạc nói, "Mặc dù biết lần này ngươi trở về gia mã đế quốc đối với người mà nói là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng Già náo học viện cũng là có chút địa vị đặc thù, cho nên ngươi đừng trách ta không thể hỗ trợ ngươi quá nhiều." Tiêu Viêm không phải là người không hiểu chuyện, đại trưởng lão đã giúp ta nhiều rồi." Tiêu Viêm khẽ cười nói, hắn tự nhiên không nghĩ đến việc Tô Thiên vận dụng thế lực Già Lão Mộc viện giúp hắn báo thù, dù sao học viện không phải là do mình hắn chiếm lấy. Nhìn Lục cười rạng rỡ khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ, Tô Thiên cười gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, lúc sau tùy nói: "Đương nhiên có một ít trưởng lão, đặc biệt là bọn Lâm Diễm. Là từ đệ tử mà trở thành trưởng lão, mặc dù mang danh là trưởng lão nội viện nhưng vẫn là người tự do, bọn họ muốn làm việc gì" tự nhiên không quan hệ quá lớn với chúng ta, người hiểu được chứ." Nghe được ẩn ý trong lời nói Tô Tiên, Viêm ngẩn ra, chợt mỉm cười gật đầu, một kỳ đã là như vậy, vậy liền ta tạ trưởng lão rồi.